Quần xin mến chào tất cả quý khán thính giả, đang cùng nhau theo dõi và đón nghe trên kênh độc truyện chi dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và tôi rất hân hạnh khi được gặp lại tất cả quý vị trong chuyên mục phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Quý vị thân mến, quay trở lại với chuyên mục phát sóng ngày hôm nay, tôi sẽ gửi đến cho quý vị tập 3 và cũng là tập cuối của bộ Nước mắt quả phụ được viết bởi tác giả Danalee. Liệu rằng Thân phần thực sự của Tư Trinh là như thế nào? Quá khứ của cô ấy ra sao? Tại vì sao cô ấy lại bỏ đi biệt xứ suốt mấy chục năm qua? Thì ngày hôm nay tất cả những câu hỏi của quý vị sẽ được giải đáp trong tập truyện này. Xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe tập cuối của bộ truyện Nước mắt quá phụ của tác giả Danale. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Lệ Trinh kinh hồn với những gì bạn thân nghe thấy. Hóa ra, cô không chỉ không phải là con ruột của bà Liên, mà ngay cả ông Mình Đức, cô cũng không phải là con ruột của ông ấy. Vậy cô là ai? Cha cô thực sự đang ở đâu? Lệ Trinh cắn chặt đôi môi, cố không cho tiếng khóc, bật ra khỏi cuốn hộng. Bên trong phòng, tiếng bà Liên tiếp tục nói vọng ra. Thôi, mình không chịu nói cho nó, thì tôi cũng không ép. Nhưng lần này mình phải nghe lời tôi gã nó cho thằng Nghĩa con ông Út Nam gã nó đi rồi sướng gỗ của chúng ta mới có cơ hội vực dậy được mình à Lệ Trinh nghe tới đó liền xoay lưng bỏ dậy Hóa ra vì cô không phải con ruột nên hai người muốn gã cô đi cho khuất mắt Đã vậy còn định gã cô cho cái tên Nghĩa kia Trong khi tên đó là hạng người gì thì khắp cái thành phố này ai cũng biết Trưa hôm đó Lệ Trinh nói đau bụng không muốn ăn cơm Cô tự nhốt mình trong phòng đợi đến chiều tối Chờ mọi người đi ngủ hết Cô tìm đường lén ra khỏi nhà Rồi bỏ đi biệt tâm biệt tích cho đến hôm nay Lệ Trinh không biết đi đâu Nên chỉ lang thang trên những nẻo đường lạng Cô tìm về những vùng nông thôn để ẩn nấp Đi hết chỗ nọ đến chỗ kia Vì lúc đó cô sợ ông Minh Đức cho người bắt cô trở lại Hơn 10 ngày lang thang như một kẻ ăn xin. Cuối cùng Lệ Trinh cũng mò tới số ông đàn. Và tại đây cô đã gặp được tư hận. Vì sao Lệ Trinh lại đồng ý gã cho tư hận khi hai người chỉ mới gặp nhau? Đơn giản vì trước lúc ngất đi. Cô đã nghĩ lần này cô không qua khỏi nữa. Cô thà gã cho một người không quen biết. Nhưng hiện lành chất phát còn hơn bị bác vệ. Gã cho một kẻ ăn chơi trát tán. Nghị ngập hút chích. Nhưng có lẽ cô đã suy nghĩ quá nhiều vì suốt 12 năm cô làm vợ tư hận ở xóm ông Đạn, ông Minh Đức, bà của cô thực sự đã quên mất cô là ai. Ông ta chưa hề đi tìm cô dù chỉ một lần, vì nếu muốn cô tìm ông ta sẽ có cách. Ngồi dưỡng ngôi nhà lớn khang trang, Lệ Trinh có thể đoán được trong mấy năm cô rời khỏi xưởng gỗ Tâm Đức và mấy cửa hàng nội thất cao cấp đã ăn nên làm ra như thế nào. Trong buổi công bố Di chúc lần này, ngoài bà Liên và Lệ Trinh, Trùng Kiên còn mời tới hai người làm chứng. Một là ông Nguyễn Thành Tài, Chủ tịch tiền nhiệm thành phố A. Người còn lại là ông Phan Ái Quốc, Giám đốc Bệnh viện Đa Qua thành phố A. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc. Di chúc ngày 19 tháng 5, năm 1991, tại địa chỉ Ủy ban Nhân dân thành phố A Trước sự chứng kiến của hai người làm chứng Tôi, Trần Minh Đức Sinh năm 1945 hộ khẩu thượng trú Tại thành phố A nay trong tình trạng tinh thần hoàn toàn minh mẫn Sáng suốt Tôi tự nguyện lập bản di chúc này Để định đoạt toàn bộ tài sản Sau khi mất của tôi Cụ thể như sau Luật sư Kiên đọc một lượt danh sách Những tài sản khi còn sống của ông Minh Đức bao gồm nhà cửa, đất đại, hai xưởng gỗ, 5 cửa hàng trang trí nội thất, tiền mặt cùng với toàn bộ tiền gửi ngân hàng. Căn cứ vào điều kiện, hoàn cảnh, tính cách và khả năng của các con, hôm nay tôi lập bản dì chút để định đoạt toàn bộ di sản của tôi nêu ở trên. Cụ thể, sau khi tôi chết, toàn bộ tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của tôi sẽ thuộc về cô con gái ruột duy nhất của tôi, Là cô Trần Lệ Trinh Trường hợp con gái Trần Lệ Trinh Không quay về hoặc không còn sống Thì sau 5 năm kể từ ngày tuổi mất Toàn bộ di sản trên Sẽ được quyền góp Cho hồi chữ thập đỏ Hỗ trợ bệnh nhân mổ tim Của bệnh viện Đa Khoa thành phố A Bà Liên hoàn toàn sửng sờ Với nội dung Ghi trọng bản gì chút Vừa được luật sư công bố Bà ta không ngờ rằng sâu hơn 30 năm Ở bên cạnh chăm sóc Và hiện tại là vợ hợp pháp của ông Bình Đức Cuối cùng khi ông ta chết đi mà lại không được thừa hưởng bất cứ thứ gì của ông ta Cùng với bạn di chúc Luật sư Kiên còn công bố kèm theo một kết quả Xét nghiệm ADN Chứng minh Lệ Trinh chính là con gái ruột của ông Bình Đức Xóa tan tuyên đồn trước đó Nói cô là do bà hai tâm gian díu với người khác Lệ Trinh hòa khóc Mang theo sự đau lòng và tự trách Đến tận bây giờ cô mới phát hiện ra Ngày ba cô lập bạn gì chút, trùng hợp thay chính là ngày cô bỏ nhà ra đi, vào 12 năm trước. Sự thật ngày hôm đó, bà Liên và bà ba giúp việc đã tông đồng với nhau để lừa gạt cô. Từ lúc ba cô không có ở nhà, bà ta đã cố tình nói những lời cay độc chủ yếu để cô nghe thấy. Nhưng nếu đúng như thế, tại sao khi cô rời đi, ông Minh Đức lại không đi tìm cô? Hoặc chí ít, nếu ông không tự đi được, ông vẫn có thể nhờ người khác tìm giúp. Lệ Trinh suy nghĩ mãi không thông, tậm chí cái chết gần đây của ông Minh Đức cũng khiến cô đặt một dấu chấm hỏi. Theo như những gì Trung Kiên đã nói trên đường về nhà, ba cô mất cách đây 10 ngày do bệnh tìm tải phát Ngoài ra, tình trạng sức khỏe của ông giàu gần đây suy yếu trầm trọng. Khi biết thời gian của mình không còn nhiều, ông Minh Đức đã tìm cách liên lạc với luật sư cũng như là người ông tin tưởng nhất nhờ anh ta tìm giúp cô Lệ Trinh đưa về nhà. Chỉ thiết là khi anh chưa tìm thấy, ông Minh Đức đã không thể qua khỏi. Ngay khi bản dì chốt của ông Minh Đức được công bố, Lệ Trinh đón hai chị em Tố Nga từ xóm ông Đàn về thành phố A. Đồng thời cô cũng thẳng tay, đuổi cổ bà Liên ra khỏi căn nhà lớn khang trang, đã cưu mang bà ta hơn 20 năm qua. Bà mày mất mộ còn chưa xanh cỏ, mà dám đối xử với tao như thế sao? Bà Liên khôm lưng. Nhặt lên đồ đạc của chính mình Bị lệ trinh vứt ra sơn Uất ức bà ta lên tiếng mắng chửi Bà tôi mất Làm gì có mộ Không phải bà sợ điều gì Để đã mang xác ông ấy đi hỏa tán rào Mày đừng có ở đó Mãng nói hàm hồ Tao thì có gì phải sợ chứ Từ hỏi trong suốt 12 năm mày bỏ đi Ông cha già tàn phế của mày Cả công việc ở xưởng gỗ Và công việc kinh doanh Mày nhìn xem ai là người đã quán xuyến tất cả. Nếu không có tàu ngày đêm cực khổ dịnh dữ. Bây giờ mày quay về còn có cái để mày thừa hưởng chắc. Nói nghe hay quá. Bà tưởng tôi không biết trong suốt thời gian bà ở trong nhà tôi. Bà đã lấy được những gì từ ba tôi sao? Ngoài những thứ ông ấy đứng tên và để lại cho tôi. Những thứ ông ấy để bà tự đứng tên. Bà còn chê ít sao? Thậm chí máy ấm tình thương tâm đức. Ông ấy cũng giao lại cho bà làm chủ. Bà Liên, bà còn muốn thứ gì nữa đây? Tao muốn tất cả, những gì tao cố gắng dịnh giữ suốt bao nhiêu năm qua. Tao muốn tất cả phải là của tao. Mơ đi, chính vì giả tâm như vậy bà mới hại chết ba tôi. Nghĩ là không có tôi, bà muốn làm gì thì làm chứ gì. Nhưng đáng tiếc, bà đâu có ngờ rằng ngay từ đầu ba tôi đã lập bạn gì chút. Bà biết vì sao không? Vì từ lâu ba tôi cũng đã nhìn thấy được tâm địa xấu xa của bà. Mày cầm miệng lại, mày không có quyền phán xét con người của tao. Uổng công tao nuôi nấng mày, chăm sóc mày từ lúc mày lọt lòng. Để bây giờ mày quay ra trả treo với người đã từng gọi là mẹ như tao. Bà làm tất cả, Âu cũng chỉ đến cuối cùng vì bản thân bà thôi. Tôi không muốn phí lời với loại người tham lam độc ác như bà. Bà cuốt khỏi nhà tôi, từ nay về sau tốt nhất đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi. Lệ Trinh nói xong, lời cuối thì theo chân trùng kiên đi vào nhà. Đứng nhìn bóng lưng cô gái nhỏ nhắn, khuất sầu cánh cửa, đôi mắt đang tức giận của bà Liên lập tức lué lên vài tia tàn độc, nhàm hiểm. Khóe môi mỏng trên gương mặt, được chăm sóc kỹ càng khẽ công lên. Bà Liên nở một nụ cười không lường trước được điều gì. Những ngày tiếp theo, Lệ Trinh từ một người đàn bà quá chồng, bán bánh canh xe tay ở ngoài chợ thôn quê. Trong nháy mắt, đã biến thành bà chủ xưởng gỗ và chuỗi cửa hàng trang trí nội thất Tâm Đức. Nhưng dù sao, kiến thức của cô cũng chỉ đến năm lớp 12 mà các vấn đề kinh doanh cô cũng chưa thực sự thuần thục. Vì thế thay vì tự mình quản lý tất cả, Lệ Trinh đặc biệt chọn ra những người trước đây ông Minh Đức tin tưởng, sự giao cho họ quyền hành. Trong khi đó cô sẽ cùng với luật sư Kiên quan sát từ xa và quản lý tổng thể thông qua những báo cáo chi tiết từ cấp dưới. Lực sĩ Trung Kiên đoán chừng cũng tầm tuổi lệ trinh, gián người cao lớn, gương mặt thanh tú, vừa nhìn vào đã biết anh ta là một người học sâu, hiểu rộng. Anh ta làm việc khôn khéo, tính toán kỹ lưỡng, đặc biệt là luôn lường trước đoán sâu những sự việc có thể xảy ra để hoạch định những biện pháp xử lý nhanh nhất khi cần. Mặc dù Trung Kiên tự nhận mình là người ông Minh Đức tin tưởng nhất lúc còn sống như đối với Lệ Trinh suy cho cùng anh ta cũng chỉ là một người đàn ông xa lạ mà Phạm là những người tính toán khùng kéo như anh ta hiển nhiên sẽ trở nên không đáng tiền trong mắt một người nhạy cảm và có cuộc sống đầy tăng trầm như Lệ Trinh Ngày đầu tiên quay trở lại thành phố A sau khi dì chút của ông Minh Đức được công bố Lệ Trinh đã dành chút thời gian nói chuyện riêng với giám đốc bệnh viện, ông Phan Ái Quốc. Trinh à, con đã đi đâu trong suốt mười mấy năm qua thế? Hiện tại con sống như thế nào? Mà nhìn con như vậy, chú dư rất đoán cuộc sống con trải qua chắc cũng không mấy dễ dàng, có phải không? Chuyện đó dài lắm, khi nào có thời gian con sẽ kể cho chú nghe được không? Chú Quốc cả chú là bác sĩ, chú nói cho con biết. Ba con vì sao mà chết đi chú Lệ Trinh đã tự nhiên hơn Khi nói chuyện với ông Quốc Cô đã nhận ra ngay khi ông Quốc Và ông Tài xuất hiện tại nhà mình Trước đây khi ông Minh Đức còn sống Ba người bọn họ là bạn tâm giao Thương tiết với nhau Lệ Trinh vẫn nhớ còn có một người nữa Hay cùng với ông Tài và ông Quốc Đến nhà cô chơi Nhưng hiện tại thời gian trôi qua quá lâu Cô quả thật không còn nhớ được Tên ông ta là gì nữa Trước câu hỏi của Lệ Trinh Ông quốc thở chạy. Giống như những gì con đã biết, anh Đức quả thật là do bệnh tim tái phát mà chết. Bà còn chết ở nhà hay là chết trong bệnh viện vậy chú? Chết trong bệnh viện, nhưng không phải ở bệnh viện của chú. Tại sao ạ không phải hai người là bạn thân sao? Đáng lý ra khi bà còn phát bệnh, mọi người phải đưa mấy tới bệnh viện thành phố ngay chứ. Anh Đức phát bệnh trong đêm. Bà Liên chỉ đạo đưa anh ấy tới bệnh viện tư nhân Liên Á thay vì bệnh viện thành phố A, với lý do là bệnh viện Liên Á gần hơn. Chú hay tin đã chạy tới, thì anh Đức đã... Ông Quốc nói đến giữa chừng thì im bật. vì đột nhiên mất đi một người bạn, một người anh em thân thiết, quả thật không dễ gì có thể chấp nhận được đối với một người nặng tình nghĩa như ông ta. Có khi nào bà Liên đã dở trọ không chú? Con nghi ngờ bà ta. Con không tìm bà ta Vì đặt lòng tin nhầm chỗ Nên cuộc đời con mới thành ra thế này Nói đến nghi ngờ Thật ra chú cũng có nghi ngờ Trong suốt những năm qua Chú chỉ gặp ba con được đúng hai lần thôi Một lần cách đây 10 năm Và một lần cách đây 6 tháng Những lần khác Chú và các bác của con Có tìm đến nhà Nhưng đều bị bà Liên từ chối khéo Không cho bọn chú Và ba con gặp mặt nhau Khi chú hỏi Tam về con Bà ta thẳng thắng bảo Con đi học xong lớp 12 thì sang Mỹ Đến nay vẫn không một lần quay về Mãi cho đến 10 ngày trước khi anh Đức mất Chú gặn hỏi liên tục bà ta Mới nói thật là con đã bỏ nhà đi Từ 12 năm trước Hiện tại không biết sống chết như thế nào Bà ta nói ban đầu Có sai người đi tìm con Nhưng sau khi tìm kiếm mà không thấy Thì Bà ta cũng thôi không tìm nữa Bà ta còn kể thêm là ba con vì thương nhớ con, nơi sức khỏe ngày một suy si giảm, tâm trí cứ thơ thơ thẩn thận lúc nhớ lúc quên. Lúc nhớ thì gọi tên con suốt, còn quên thì gọi tên mẹ ruột con. Bà ta nói dối là vì con nghe được chính miệng bà ta nói con không phải con ruột của ba, con mới buồn mà bỏ nhà đi. Không chỉ có vậy bà ta còn ép gã con cho một tên hút chích nghiện ngập. Còn lúc đó còn rất nhỏ, con chưa nghĩ được nhiều nên sợ lắm. Con liền ra đi không dám quay trở về nữa. Đúng là khờ hết chỗ nói. Sao con lại nghĩ cô không phải con ruột của anh Đức chứ? Lệ trinh vô cùng tự trách bản thân. Cô xấu hổ nhìn sang ông quốc, ngẹn ngào mở miệng. Vì bà ta nói, ba con bị vô sinh hiếm muộn. Con cũng thấy bà ta ở bên cạnh ba mười mấy năm, như không có con. Nên còn tiền ngay khi nghe những lời nói đó. Con là con gái ruột của anh Đức, điều này chú có thể làm chứng. Bây giờ thì con tin Nhưng mà chú ạ có phải lúc trước Ba con cũng từng nghi ngờ Có có phải con gái rụt của mấy hay không Nếu không tại sao Ông ấy lại đi làm xét nghiệm ADN Rồi còn kẹp tờ giấy đó vào bản di chút nữa chứ Ông Quốc đưa mắt Nhìn xa xăm Như đang cố nhớ ra những chuyện trong quá khứ Rồi ông thở dài bảo Xét nghiệm ADN là do chú khuyên ba con đi làm đấy Không phải là chú ý của Đức đâu Lệ Trinh há hốc miệng Cô không hiểu. Tại sao vậy ạ? Trước giờ anh Đức luôn tin tưởng tuyệt đối chuyện con là con gái ruột qua nấy. Ngay cả khi bị bà Liên ngày đêm rỉ rả bên tai, chửi mẹ con ra ngoài gian giếng với người khác, nhưng ảnh cũng không lung lay. Mà con có biết không, mù đàn bà đó miệng mồm quá thật rất dơ bẩn. Người bà ta đồn đại gian giếng với mẹ con chính là chú đây. Lúc đó chú nghe được chuyện thì rất giận, cũng định ra tay dạy cho bà ta một bài học nhớ đời. Nhưng mà anh Đức anh quá hiền, anh can chú, anh bảo rằng chỉ cần anh tin chú là được rồi, không cần phải để ý tới lời nói của người khác. Chú im lặng chấp nhận, nhưng mà chú vẫn không yên tâm với vấn đề đó. Vậy là khi ba con bị tai nạn trong vụ cháy năm đó, chú đã khuyên ảnh làm luôn xét nghiệm nhân thân với con. Một là để chứng minh cho sự trong sạch của chú, hai là để đề phòng trường hợp không hay xảy ra sau này. Lệ trinh rụng mình Với khả năng đổi trắng thay đen của bà Liên, người trước đây cô vẫn luôn tin tưởng và gọi một tiếng mẹ. Cô phải phục ông Quốc vì ông ta tính toán quá hay, quá chu đáo. Nếu ngày hôm nay công bố gì chút mà không có tờ kết quả xét nghiệm ADN thì có lẽ mọi chuyện đã không diễn ra suôn sẻ như thế. Bà Liên có thể đưa ra kết quả xét nghiệm. Ông Minh Đức vô sinh hiếm muộn để nói lệ trinh không phải con ruột của ông. Đồng thời tước đi quyền từ kế hợp pháp Của cô trước pháp luật Nói chuyện với ông Quốc Lệ Trinh sáng tỏ được không ít vấn đề Những chuyện có liên quan Tới bệnh tình của ông Bình Đức Cô sẽ từ từ tìm hiểu thêm Nhưng trước mắt cô vẫn còn một chuyện Chưa thông suốt Chú à con muốn hỏi chú một chút Về luật sư Phan Trung Kiên Anh ta có phải luật sư riêng của ba con Như lời anh ta nói không Nói tới luật sư Kiên Ông Quốc cũng có chút mơ hù, rõ ràng trước đó ông chưa từng nghe ông Minh Đức nhắc tới người này, đụng một cái sau ngày ông Minh Đức mất. Tự nhiên khi không lại xuất hiện một người tướng màu phi phạm, tự nhận là luật sư riêng của ông ta. Rốt cuộc, luật sư kiên này có lai lịch như thế nào? Chỉ có một người biết rõ. Cậu ta nói mình là học trò của bác Quang Anh của con. Bác Quang Anh? Con không nhớ bác Quang Anh sao? Trước đây khi còn nhỏ, chú, bác Quang Anh và bác Tài vẫn thường ai đến nhà tâm sự cùng với ba con. Năm đó, chú chỉ là một bác sĩ ở bệnh viện thành phố à Bác Tài khi ấy đã là chủ tịch đương nhiệm của Ủy ban thành phố. Hai người chúng ta đã có mặt để làm chứng khi ba con lập bạn dì chúc vừa mới công bố. Và chính xác, người giúp ba con lập bạn dì chúc không ai khác là bác Quang Anh. Luật sư nổi tiếng nhất thành phố A lúc này Lệ trinh được ông Quốc khai thông Những ký ức thời thờ ấu Vốn đã ngủ sâu bền trồng trí nhớ Đúng Bộ tứ quyền lực năm đó Luôn dính lấy nhau như Sam Là ba cô Ông Minh Đức Bác Tài Chú Quốc Và một người nữa hiện tại cô đã nhớ ra Đó chính xác là bác Quang Anh Vậy bây giờ bác Quang Anh đang ở đâu Tại sao bác ấy không đích tân Công bố gì chút Mà phải đến luật sư kiên Câu hỏi của con chú cũng đang thắc mắc Không có lời giải đáp Nhớ lại Hôm nhận được tin báo anh Đức xảy ra chuyện Ba người chúng ta đã chạy ngay Tới bệnh viện Liên Á trong đêm Đến nơi Thì nhận được thông tin anh ấy đã mất Chúng ta ai cũng rất hụt hẳn Nhưng vẫn cố âm thầm Tự an ngũi lẫn nhau Cốt chỉ muốn anh Đức được ra đi thanh thản Đám tàn anh Đức Được tổ chức trong chùa Để đúng một ngày thì bà Liên mang đi họa tán Chúng ta thắc mắc sao không thông báo cho con từ nước ngoài trở về chịu tan Thì lúc đó bà Liên mới chịu cai thật ra Bà ta nói rằng con không phải đi ra nước ngoài Mà bỏ nhà đi từ 12 năm trước Bây giờ biệt vô âm tín không ai biết đang ở đâu Ba người chúng ta nghe được mạch sốc lắm Vốn muốn hỏi thêm dịu hơn để chúng ta có chút mạnh mối Như nào ngờ bà Liên không chịu hợp tác Đã vậy còn từ chối tiếp chuyện chúng ta Anh Quang Anh dựng tím cả mặt. Anh nói thẳng ra với bà ta rằng anh Đức có thể để lại di chúc trước khi mất. Và tờ di trúc đó, anh đang giữ một bản chờ ngày tìm được con bé sẽ công bố. Bà Liên nghe như vậy thì điến hồn. Chắc bà ta cũng không ngờ tới bà còn đã chuẩn bị trước mọi thứ từ rất lâu. Vậy sau đó thì sao chú? Sau đó thì anh Quang Anh đột nhiên nhắn tin cho hai chúng ta nói có việc gấp phải qua Mỹ một thời gian. Chuyện di chúc của anh Đức Được ảnh giao lại cho luật sư trẻ Phan Trung Kiên Đảm nhận và công bố Cũng trong tin nhắn đó Anh Quang Anh đã nói rõ luật sư Kiên Là học trò của ảnh Ngoài ra khi còn sống Anh Đức cũng đã từng làm việc với cậu ta Thế hiện tại chú và bác Tài Không ai liên lạc được với bác Quang Anh hay sao ạ? Không Số điện thoại cá nhân của ảnh Đã ngoài vùng vụ sống Vậy còn vợ con bác ấy thì sao? Ông Quốc cười trự dòng giả lã Vợ ảnh mất cách đây 3 năm Con trai và con gái từ lâu đã qua Mỹ đình cư Ngoài ảnh ra không ai liên lạc được với bọn họ cả Lệ trinh tở dài thường thược Mọi manh mối Đều nằm ở chỗ luật sư Quang Anh Nhưng cuối cùng Đi cùng một vòng đến đây Lại tịch đường tắc lối không thể đối chứng Nói thêm vài câu lệ trinh tiễn ông quốc ra về Luật sư Kiên đã tự mình lái xe đến sống ông đàn đưa ai chị em Tố Nga lên thành phố. Thôi thì đời anh ta quay trở lại. Cô tìm cơ hội hỏi cho ra lẽ một lần, cũng không muộn. Những ngày tháng yên bình của mẹ con Lệ Trinh đã quay trở về. Như có phải bên trong căn nhà nghèo sơ nghèo sát, dột nát, ở xóm ông Đạn, mà là cuộc sống giàu sang sung sướng bên trong căn biệt thự to đùng nằm ở giữa lòng thành phố A. Hai ngày Lệ Trinh bị bắt giam là hai ngày chị em Tố Nga phải ở nhà. Từ yêu thương đùm bọc lấy nhau Tất nhiên bà con lối xóm Cũng tay phiền chạy tới chạy lui Để nhìn ngó đùi chút Rồi Trung Kiên không biết từ đâu Lái chiếc xe hơi sang trọng Bóng loán đòi dẫn hai đứa bé đi Nếu anh ta không gọi video Cho mọi người nhìn thấy mặt lệ trinh Thì còn lâu anh ta mới đem được Hai đứa nhỏ rời khỏi đấy Ngọc Nga khá háo hức khi được thông báo mình sẽ được sống ở thành phố Có nhà lầu xe hơi Tuy nhiên Ngọc Tố thì không như thế Trước khi rời đi con bé rất hiểu chuyện Nó nhờ Trung Kiên Lấy giúp nó dì ảnh của ông bà nội Và ba hận để mang theo Mặc dù ở đây thiếu thốn trăm bệ Nhưng đột nhiên phải ra đi Con bé 10 tuổi vẫn không khỏi cảm thấy luyến tiếc Sau bao nhiêu ngày xa cách Ba mẹ con đoàn tụ trong ngôi nhà lớn khang trang Ngọc Nga rất vui Nó chí chóe nói chuyện suốt Còn nặng nặng 1-2 đòi mẹ dẫn đi xem phòng riêng. Từ ngày sinh ra cho đến nay, đã 10 năm, con bé lúc nào cũng phải ngủ chung với mẹ và chị gái. Nhà nó nghèo nên nó chịu, muốn làm cái gì cũng sợ người này người kia nhìn thấy. Thậm chí một cái buồn nhỏ cũng không có, đừng nói gì tới không gian riêng. Bây giờ thì tốt, nhà ngoại nó to, nó có cả một căn phòng mới dành riêng cho bà. Đã vậy căn phòng đó còn được sơn màu hồng, đúng màu nó yêu thích. Bên trong có dưỡng lớn, đềm im, chăn ấm. Bên trái có tủ quần áo với những chiếc đầm xinh xắn mà trước đây nó chỉ dám đứng xa mơ ước. Gần cửa sổ mẹ nó, còn đặc biệt chuẩn bị cho nó một cái bàn hậu, một kề sách lớn. Đứng nhìn căn phòng sáng trưng, đẹp lung linh. Nó mượn tới rớt nước mắt. Dẫn Ngọc Nga đi xem phòng xong. Lệ Trinh tiếp tục. Dẫn Ngọc Tố đến phòng của con bé Chị hai cũng có phòng riêng nha Căn phòng này lúc trước bỏ trống Mẹ mới dọn dẹp lại một chút Nên chưa mua nhiều đồ bỏ vào Hôm nay con nghỉ tạm Ngày mai mẹ dẫn con ra cửa hàng Con tự lựa chọn thứ mình thích nha Ngọc Tố nhìn một vòng bên trong căn phòng rộng lớn Nếu nói căn phòng này to hơn cả căn nhà trước đây Ở xóm ông Đàn thì có phải nói ngoa Phòng này lớn quá, mình con sao ở nổi mẹ? Đúng rồi, con gái mẹ lớn rồi thì phải có phòng riêng chứ. Nhưng mà con sợ mẹ hay là con ở chung phòng với mẹ được không? Lệ Trinh Miễm cười hiền từ đưa tay xoa đầu đứa con gái lớn. Không ngờ tới con gái của cô có lúc cũng nhát gan như thế. Phòng của mẹ ở dưới, trên đầy có phòng của em Nga, ở ngay bên cạnh mà con lo gì. Tại vì con chưa quen tôi, Ở vài hôm nữa là con hết sợ ngay Nhưng đây là nhà ai vậy mẹ Sao mình lại lên đây sống Mà không ở lại dưới quê Có phải giống như lời mấy bà mấy chị Người ta nói không mẹ Người ta nói như thế nào Ngọc Tố ấm ức nhìn mẹ Nó thực sự không muốn nói ra Vì nó sợ mẹ nó nghe thấy sẽ buồn bã Nhưng nó cũng giống như những người đó Nó cũng muốn được nghe câu trả lời của mẹ Người ta nói mẹ từ chối ông Tư Bình vì bám đường vào người đàn ông giàu có ở thành phố. Lúc đấy chú Kiên tới rước tụi con, người ta bu lại coi quá chừng luôn. Mẹ con không muốn mẹ cưới chú Kiên đâu. Hay là ba mẹ con mình quay về xóm ông Đàn đi, quay về nhà cũ đi mẹ. Lệ Trinh thở dạy. Mấy người trong xóm không hiểu đầu đuôi câu chuyện, nên họ nghĩ như thế cũng đúng. Cô không thể trách bọn họ, nhưng dù sao cũng tìm lại nghĩa xóm hơn cả chục năm. Để khi nào có thời gian Cô phải thù xếp Quay về đó một chuyến Nói cho rõ mọi chuyện để họ thông cảm Lệ Trinh lại mỉm cười Nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Ngọc Tú Rồi chầm chậm Dẫn con bé đi vào phòng Không phải như thế đâu con Chú Kiên là luật sư Chú ấy là ân nhân của gia đình mình Giữa mẹ và chú Kiên không có bất cứ tình cảm nào Làm sao mẹ có thể lấy chú ấy Còn căn nhà này là nhà của ông ngoài con Bây giờ ông ngoài mất Ba mẹ con mình dọn về đây sống, cốt là để thờ cúng ông ngoại. Chuyện này kể ra thì dài dòng lắm, nhưng thôi, khi nào có thời gian, mẹ sẽ kể cho hai chị em con nghe. Bây giờ con vào phòng rửa tay rửa mặt, rồi xuống lầu ăn cơm. Quần áo mẹ cũng mua tạm cho hai chị em con mỗi đứa vài bộ đó, để nay mai mẹ thu xếp rồi dẫn hai đứa đi mua. Ngọc Tố gật đầu, con bé đứng dậy dò dẫm đi vào nhà vệ sinh, ở ngay trong căn phòng của mình. Đi được vài bước, con bé lại quay đầu buồn buồn cất tiếng. Mẹ ơi, hay mẹ rước anh Hiền lên đây luôn được không mẹ? Bữa nay con đi còn chưa kịp nói với anh một tiếng, lỡ mà anh ghé không thấy hai đứa con, ảnh lo dữ lắm. Nhắc tới thằng Hiền, Lệ trên lại nghe chua sót. Thằng Hiền bây giờ là con của Tư Bình, là cháu nội của ông bà Năm Tường, sao mẹ có thể tự tiện đón nó lên đây? Huống hồ, chuyện của mẹ và Tư Bình... Lệ Trinh bỏ giỡn câu nói, nhưng Ngọc Tố nghe xong đã hiểu ngay. Đôi mắt vừa mới sáng lên của cô bé, thoáng chốc, đã u buồn trở lại. Ngọc Tố không nói gì thêm, nó chỉ im lặng cúi đầu đi vào nhà vệ sinh, rồi cẩn thận đóng cửa. Cùng thông qua trùng kiện, Lệ Trinh biết được tư bệnh không hề bị thương nặng giống như những chị Nam Việt Kiệu nói. Vết thương trên lưng ông ta do Lệ Trinh để lại, tuy sâu nhưng không chí mạng. Chịu có điều dưỡng vài hôm nửa tháng. Rồi sẽ được xuất viện Tất nhiên khi Lệ Trinh đột nhiên Được bảo lãnh ra khỏi trại tạm giam Không dự sắp xếp Của anh em Nam Việt Kiều, Tư Bình đã quậy tung một trận ôm sọm Không cưới được Lệ Trinh Ông ta quyết diệm chết cô Ông ta hùng hổ đòi thư kiện Lệ Trinh Cho cô ở tù mọt gông Như Lệ Trinh hiện tại là ai Cô cũng đâu còn là một người đàn bà đơn độc Dễ bị ức hiếp Trung Kỳ là người đứng ra làm việc trực tiếp Với anh em Tư Bình Anh lấy danh nghĩa là luật sư riêng của Lệ Trinh, nhất quyết giúp thân chủ của mình, đòi lại công lý. Qua vài lần hầu tòa, cuối cùng hành động của Tư Trinh, được tòa phán xét là từ vệ chính đáng, cô không những không bị phạt tù. Ngược lại, Tư bên còn phải bồi thường cho cô một quán tiền không nhỏ vì tội cưỡng bức không thành. Lệ Trinh cùng với luật sư Kiên quay trở về thành phố A. Tất nhiên vì thương thằng Hiền nên cô không nhận tiền bồi thường của cha nó. Nhưng cũng kể từ đó, gia đình ông Nam Tường không cho cô liên lạc với thằng Hiền nữa. Hai má con cụ coi như chia tay từ dạo đó. Một tháng sống tại thành phố A, cuộc sống của ba mẹ con Lệ Trinh đã dần đi vào quỹ đạo. Hai chị em Tố Nga được đăng ký nhập học tại một ngôi trường cấp 1 cách nhà hơn 10 cây số Vì là năm cuối cấp nên Lệ Trinh cho hai chị em học phụ đạo ở trường, buổi trưa có bán trú. Sáng và chiều đều có tài xế đưa rước hàng ngày Người giúp việc và tài xế riêng Lệ Trinh đều thay toàn người mới Cô vốn dĩ không để ý tới chuyện này Tất cả là do Trung Kiên đã lên tiếng nhắc nhở Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì anh ta lo xa như vậy cũng đúng Đề phòng tay mắt của bà Liên vẫn còn hiện hữu trong nhà mình Lệ Trinh trả lương và cho những người cũ nghỉ việc Sau đó cô nhờ Trung Kiên dẫn mình tới trung tâm giới thiệu việc làm Để cô có thể tự tuyển chọn Những người cô thấy vừa mắt nhất Hàng ngày sau khi các con đến trường học Lệ Trinh được tài xế Chở đến tận chỗ làm việc Cô chạy qua chạy lại giữa hai xưởng gỗ Và cửa hàng chính Còn những cửa hàng phụ Ở các quận ngoài thành phố Cô vẫn chưa có cơ hội để ghé thăm Công nhân ở xưởng gỗ ai cũng yêu mến Lệ Trinh Vì dù gì họ cũng là những người thợ Lành nghề đã gắn bó hơn mấy chục năm Với thương hiệu gỗ tâm đức Trong khi đó, quản lý ở 5 cửa hàng trang trí nội thất đều là người do bà Liên lựa chọn. Mặc dù trước mặt Lệ Trinh, bọn họ vân vân dạ dạ, thề thốt hứa hẹn sẽ trung thành tuyệt đối. Nhưng không cần đoán cô cũng biết, sau lưng họ họ đặt điều nói xấu những gì. Hôm đó là một buổi chiều cuối năm. Như tường lệ sau khi kiểm tra sổ sách thù chi cuối ngày, Lệ Trinh mang túi sách ra, đứng trước cửa hàng chờ tài xế đến đón. Mà chờ mãi cũng không thấy tài xế đâu, thay vào đó lại xuất hiện một chiếc xe hơi quen thuộc. Ủa anh Kiên, anh lại tới đây? Trung Kiên Hạ kính chắn gió, mỉm cười vui vẻ, mở miệng nói. Hôm nay tôi rảnh nên xuân phong tranh việc của tài xế. Trinh lên xe đi, tôi chở cô đến trường đón ai chị em Tố Nga. Lệ Trinh có chút lưỡng lự, nhưng bị anh ta đốt thuốc, cô cũng không dám chậm trễ, chỉ đành nghe theo chùi lên xe. Vốn cô muốn ngồi ghế phía sau Nhưng Trung Kiên bảo Có chuyện muốn nói thế là bất đắc dĩ Cô phải ngồi ngay bên cạnh anh ta Cho dễ bề trao đổi Anh muốn nói chuyện gì với tôi thế Lệ Trinh chăm chăm nhìn về phía Trung Kiên hỏi nhanh Từ ngày lên thành phố cô an nói có phần kiến kẻ hơn Cô ít dùng tiếng địa phương Trước mặt mọi người Chủ yếu chỉ thoải mái nói chuyện với hai đứa con là chính Gấp như thế sao Trinh còn chưa cài giây toàn kia kìa Trung Kỳ nói, anh trồn qua định cài dây cho Lệ Trinh, lì bị cô xua tay từ chối. Ờ, không cần đâu, tôi có thể tự làm. Trung Kỳ sượng trân, anh ta cố nở một đùa cười, im lặng cuối đầu rồi từ từ cho xe lăn bánh. Đường phố trốn thành thủy tấp nập, người vào người ra. Mặc dù đã đi lại trên con đường này gần một tháng, nhưng nói thế nào, Lệ Trinh vẫn chưa quen được nhịp sống hối hả về bồn của nơi đây. Gần đây tôi nghe được một vài tin tức của bà Liên. Trung Kiên đột nhiên mở miệng khiến Lệ trình giật mình. Cô ngỡn đầu đưa mắt nhìn anh ta ngờ ngát hỏi. Anh nghe được những gì? Nghe nói bà ta đang định sang dựng lại máy ấm tình thương tâm đức cho người khác. Bà ta định sang cho ai? Tại sao bà ta dám làm như vậy chứ? Có gì mà không dám? Lúc trước bà ta cần dựa vào tiếng tâm của máy ấm để thúc tiến việc kinh doanh buôn bán cho cửa hàng Bây giờ cửa hàng không còn, chuyện bà ta muốn sang dưỡng lại, Âu cũng là điều dễ hiểu, huấn hộ bà ta đã bao giờ thực tâm với việc làm từ thiện đâu chứ. Nếu tôi muốn lái lại máy ấm tình thương tâm đức, thì làm sao đây? Lệ Trinh Dứt Quát, dịnh Trung Kiên đặt vấn đề. Dù sao máy ấm tình thương tâm đức cũng là nơi mà ông Minh Đức đầu tư để tưởng nhớ tới người mẹ quá cố Mất nơi nào cô không tiếc, nhưng bớt đi mái ấm. Cô thực sự không thể cam tâm, ngồi yên mà nhìn. Trung Kiên mỉm cười như anh ta. Biết chắc Lệ Trinh sẽ nói ra những lời như thế. Tôi biết Trinh sẽ nói như thế. Vậy anh có cách gì sao? Cách? Đương nhiên có. Như nếu Trinh ra mặt chúng ta chắc chắn không thể lấy lại nó một cách dễ dàng được đâu. Suốt cuộc anh tính như thế nào? Trung Kiên lát đầu thở hát ra một hơi. Xem ra người phụ nữ ngồi bên cạnh anh ta. Đã không còn đủ kiên nhẫn Tôi sẽ giúp em Đưa ra thỏa thuận với người chủ tương lai Của máy ấm tâm đức Một khi bên đó sang dựng thành công từ bà Liên Chúng ta cũng coi như thành công lấy lại máy ấm Nhưng chắc gì bà Liên Sẽ không nghi ngờ Nếu chúng ta đứng phía sau mọi chuyện Nói công trường bà ta Đòi một cái giá tốt hơn Máy ấm tình thương là nơi nương nhờ Của những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn cơ nhở Không nơi nương tựa Là nơi phương phát tình thương mà không cần nhận bất cứ điều gì cả Về cả lý và tình Nếu bà Liên không muốn quản máy ấm Thì bà ta có thể trao lại quyền quản lý Cho những người thực sự có tâm Và tất nhiên Việc sang dường này làm gì có giá trị Để mà trao đổi như với bà Liên thì khác Trinh hiểu rõ con người bà ta hơn tôi Nên không cần tôi phải nói nữa đúng chứ Nếu máy ấm tầm đức Có một ý nghĩa đặc biệt với Trinh Vậy thì tôi sẵn sàng giúp em lấy lại nó bằng bất cứ giá nào. Tại sao lại đối tốt với tôi như vậy? Lực sư Kiên nhìn Lệ Trinh miễn cười, ánh mắt anh ta mang đầy những tia hàm ý sâu xa. Em biết lý do mà. Máy ấm tầm đức là ngôi nhà đầu tiên của tôi. Phải, máy ấm tầm đức chính là ngôi nhà đầu tiên của Trung Kiên. Anh ta đã trả lời như thế khi Lệ Trinh hỏi... Anh ta đầu đuôi mọi chuyện có liên quan tới ba mình. Trung kiên kỷ, anh được sinh ra đời trước lệ trên ba ngày. Anh không biết cha mẹ mình là ai, mới sinh ba ngày đã bị mẹ ruột đem vứt bỏ trước cửa mái ấm tình thương tâm đức. Lúc đó có tên là mái ấm thiên ái. Từ khi có được ký ức, anh biết mình là một đứa trẻ mồ côi mặc nhiên xem những người sống bên cạnh là gia đình. Anh có nhiều anh chị em tin tưởng. Có những người mẹ yêu thương mình thật lòng. Anh được chăm sóc đầy đủ, được tạo điều kiện để đến trường như bao đứa trẻ khác. Do bản chất thông minh, Trung Kiên đã xuất sắc, giành được học bổng của trường. Ngoài ra, anh còn được ông Minh Đức đặc biệt quan tâm tới. Nhưng kể từ khi ông Minh Đức gặp tai nạn rồi nằm một chỗ, mọi thứ đối với anh gần như hoàn toàn thay đổi. Anh tận mắt chứng kiến cảnh ông Minh Đức bị khách hàng gây khó dễ, khi không thể giao hàng đúng hẹn. Cả việc, ông bị thưa kiện ra tòa và phải đền bù cho người ta một khoản tiền không nhỏ. Trung Kiền rất buồn bã. Kể từ hôm đó, anh nuôi trong lòng một quyết tâm rất lớn. Anh muốn trở thành luật sư. Anh muốn dùng công lý để bảo vệ cho ân nhân cuộc đời của mình. Ra trường và thành công được nhận bào làm việc tại văn phòng luật sư Bùi Quang Anh. Trung Kiền đã nỗ lực ngày đêm không ngừng nghỉ để mang lại danh tiếng cho bản thân. Được lực sư Quang Anh tin tưởng và giao quyền quản lý cơ chế pháp lý cho xưởng cổ Tâm Đức, Trung Kiên gần như đã từng bước hoàn thành tâm nguyện của đời mình. Lệ Trinh nhìn thẳng vào đôi mắt sáng rực của Trung Kiên. Một thi hy vọng đang dần len lõi bên trong trái tim, đang đầy tổn thương và mức mát của người đàn bà 30 tuổi. Nếu trong quá khứ, ông Minh Đức đã tin tưởng người đàn ông này, vậy thì hiện tại cô cũng nên thử tin tưởng anh ta. Được, tôi sẽ chờ tin tốt của anh mang về Hai người lặng lặng nhìn nhau một lúc Đối với Trung Kiện Dường như thứ anh ta muốn ở lệ trinh Không đơn giản chỉ là sự tin tưởng Cần thiết giữa con người với con người Đúng như những gì đã hứa Trung Kiện thành công Lấy lại quyền quản lý Máy ấm tình thương tâm đức cho lê trinh Khỏi phải nói cô đã vui mừng như thế nào Khi nhận được tin tốt của anh ta Tất nhiên khi mọi việc vỡ lẽ Bà Liên đã vô cùng tức giận Bà ta tới mái ấm tình thương Làm ấm lên một ven Nhưng cũng còn may lực sư trùng kiện Đã lo liệu tất cả từ trước Anh ta đi gút trong bụng bà Liên Bất kể bà ta muốn làm gì Hiển nhiên đều bị người đàn ông đó Dập tắt lửa ngay lập tức 3 tháng sau Công việc ở xưởng gỗ cũng dần ổn định trở lại Những cửa hàng nội thất Dưới tay lệ trinh quản lý Cũng ngày càng ăn nên làm ra Con cái học hành chăm chỉ dưới sự kèm gặp nhiệt tình của Trung Kiên. Lệ Trinh cảm thấy rất hạnh phúc và tỏa mãn với cuộc sống hiện tại. Tối đó, sau khi dạy kèm cho hai chị em tố Nga xong, Lệ Trinh vui vẻ tiễn Trung Kiên ra về. Việc học của hai đứa, anh không cần phải bận tâm nữa đâu. Cứ thiện anh đi tới đi lùi thế này em thấy có lỗi lắm. Để mai, em nhờ người giới thiệu tìm gia sư dạy kèm cho tụi nó. Tìm người dạy kèm Chỉ có tốn kém. Anh cũng đang rảnh. Với lại nếu em thấy phiện. Khi bác anh đi tới đi lui. Vậy thì... Cho anh ở lại đây là được rồi. Trung Kiên nói xong thì bật cười. Trong khi lệ trên mặt đỏ như quả cà chùa chín. Cô e thèn cúi đầu. Đây không phải lần đầu tiên. Trung Kiên nói ra những lời trêu chọc lệ trinh như thế. Anh ta vốn dị cũng đã ướp mở. Bày tỏ tình cảm của mình với cô. Vài lần. Nhưng rõ ràng lần nào anh cũng bị cô từ chối khéo. Trinh à, chả lẽ em định sống cả đời thế này sao? Anh biết, anh không có tư cách nêu ra quan điểm của anh. Nhưng do dù vì em hay vì hai đứa trẻ, anh nghĩ em cũng nên tìm cho mình một chỗ dựa, đúng không? Anh thì không có gì đáng để tự hào với em. Nhưng em thấy đấy, anh là một thằng luật sư nghèo không cha không mẹ. Dạ và xe cũng có, như bấy nhiêu đó thì đáng là gì so với những thứ mà em đang nắm trong tay. Có thể em nghĩ anh đang ve vãn trục lợi từ phía em. Nhưng nếu em thực sự nghĩ như thế, anh quả thực không còn gì để biện minh cho bản thân. Nhưng Trinh ạ qua khoảng thời gian 3 tháng ở bên nhau, anh tin em đã hiểu được phần nào tính cách con người của anh, chồng trước của em. Em chỉ gặp một lần đã đồng ý kết hôn với anh ta, vậy còn anh thì sao? Anh không muốn so ránh. Như quả thực, anh tự tin khi khẳng định anh có thể là một người chồng đáng đem tin tưởng, một người làm cha tốt cho hai đứa con gái của em. Em có thể yên tâm vì anh hứa anh sẽ yêu thương hai đứa trẻ như con ruột của anh. Anh cũng không cần em phải sinh thêm cho anh bất cứ đứa con nào nếu như em không muốn. Cuộc đời của anh chỉ cần em và hai con là quá đủ rồi trên ạ Lệ Trinh rất xúc động trước những lời thổ lộ chân thành của Trung Kiên. Cô thừa nhận nếu những ngày qua không có anh bên cạnh, cô và các con không thể nào có thể hòa nhập được với cuộc sống hiện tại ở thành phố A. Ngay cả hai chị em tố ngạ Cũng càng ngày càng yêu quý Và thân thiết với Trung Kiên hơn Những người khác Anh nói đúng Nếu không vì bản thân cô Cô cũng nên nghĩ tới việc tìm cha cho hai đứa con gái của mình Em Hiện tại em rối lắm Có thể cho em một chút thời gian nữa được không Đợi em suy nghĩ thông suốt Em nhất định sẽ cho anh câu trả lời mà Trung Kiên mỉm cười dịu dàng Khi anh không còn bị lệ trinh Tìm cách từ chối như trước Anh nhìn cô với ánh mắt trang chứa tình cảm Khẽ nhắm chặt đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô Anh gật đầu Nói những lời phát ra Vô cùng kiên định Được, anh chờ em Đừng nói là 3 tháng Cho dù là 3 năm hay là 30 năm Anh cũng quyết sẽ chờ em Lệ Trinh đắng đò mất một ngày một đêm Cũng muốn tâm sự và được ai đó chia sẻ nỗi lòng của mình ngay lúc này Nhưng quanh đi quẩn lại Xung quanh cô thực sự không có mấy người thân thiết Để có thể tin tưởng Ba mẹ không Anh chị cũng không Ngay cả họ hàng thân thích cũng chẳng có Người duy nhất có thể chia sẻ Chính là hai đứa con gái Do cô đứt ruột đẻ ra Muốn biết được suy nghĩ của hai đứa con Trước vấn đề này Tối đó Lệ Trinh gọi hai chị em Tố Nga Qua phòng ngủ với mẹ Mẹ ơi sao hôm nay Mẹ lại muốn ngủ với hai đứa con thế Ngọc Tố tắc mắc Nhìn Lệ Trinh đặt câu hỏi Trong khi Ngọc Nga vừa mở miệng ra Đã liên tục cầu nhậu Có chuyện gì mẹ nói nhanh đi Con không thích ngủ cùng với mẹ đâu Con quen ngủ một mình rồi Em ngủ cùng với mẹ và chị suốt 10 năm qua Giờ mới ngủ một mình có 3 tháng Em đã nói quen rồi sao Đương nhiên Tại lúc đó nhà nghèo nên phải chen chút Cùng nhau nằm một chiếc giường mà ngủ Mà nghĩ đi nghĩ lại Con thật không hiểu nổi tại sao mẹ đẹp như vậy Mà ở ngoài cũng giàu như vậy Mẹ lại phải bỏ về quê rồi chấp nhận cưới ba về mẹ Con mà là mẹ có chết Con cũng không chịu ở một nơi nghèo khổ như vậy đâu Ngọc Nga Không được nói chuyện với mẹ như thế Ngọc Tố chen vào lớn tiếng trách mắng Đứa em gái rình đôi Lệ Trinh cười xòa Cô con gái còn quá nhỏ Để hiểu về thế giới nội tâm Của những người lớn Ở tuổi của nó nghĩ ra như thế Là chuyện có thể hiểu được Lệ Trinh đưa tay xoa đầu Ngọc Nga Nhìn con bé hiền từ cô đặt câu hỏi Vậy theo con Mẹ nên lấy người như thế nào Mới phù hợp đây Ngọc Nga hai mắt sáng lên Nó lập tức trả lời mà không thèm suy nghĩ Mẹ phải lấy người như chú Kiên Chú ấy vừa đẹp trai là giàu có Còn làm lược sư Có nhà lầu xe hơi Tuy những thứ đó hiện tại nhà mình không thiếu Nhưng con đảm bảo nếu lấy chú ấy Mẹ chắc chắn sẽ rùng sướng Chú Kiên cũng rất tốt với hai chị em con Mẹ, mẹ lấy chú Kiên để chú ấy trở thành ba con đi Ngọc Tố mở trường hai mắt Con bé nhìn Ngọc Nga định nói gì đó Như lại thôi Cuối cùng chỉ có thể im lặng, buồn bã Vậy còn chị ai thì sao? Mẹ cũng muốn nghe suy nghĩ của con về chuyện này Ngọc Tố ngấn đầu nhìn mẹ Rồi lại chớp mắt nhìn đứa em gái sinh đôi Qua một lúc lâu Cô bé mỉm cười chậm rãi Đưa ra câu trả lời con sẽ luôn ủng hộ mọi quyết định của mẹ. Chỉ cần mẹ thấy vui và hạnh phúc, con sẽ vui vẻ chấp nhận dù cho người đó là ai. nghe tới đó, Ngọc Nga ở bên cạnh cùng phấn khích rêu lên. Thấy chưa, chị hai cũng đồng ý rồi kìa. Mẹ à, vậy là mẹ chịu lấy chú Kiên rồi hả? Ngày mai khi nào chú ấy tới, con phải tự mình báo tin vui này cho chú. Còn bây giờ có về phòng mình ngủ nha. Ngọc Nga nói xong liền nhảy phịch xuống giường, ba chân bốn cắn chơi một mạch Về căn phòng màu hồng yêu thích Về phần Ngọc Tố Con bé từ từ tuột xuống giường Nó mỉm cười nói với Lệ Trinh Mẹ ngủ đi nha Con cũng về phòng ngủ đây Lệ Trinh nhìn ra được nội tâm của Ngọc Tố Không đơn giản như Ngọc Nga Nó là một đứa trẻ suy nghĩ kỹ lưỡng Đặc biệt nó luôn nghĩ cho người khác Trước khi nghĩ cho bản thân Về điểm này Ngọc Tố giống hệt với ba của nó Tố à Hình như mẹ thấy con không được vui có phải không? Hay là con không thích chú Kiên? Nếu con không thích Không phải đâu mẹ, con thích mà Chỉ là trong lòng con Dù cho người sau này mẹ chọn là ai Người đó mãi mãi cũng không thể thay thế được vị trí của ba con đâu Lệ Trinh nghe xong Trái tim quẳng thắt với những lời nói của đứa con gái Nhìn bóng lưng nhỏ xíu Đang lùi thùi bước ra khỏi cửa Nước mắt người mẹ đơn thân Hơn 7 năm tưởng chừng đã khô cạn, ngày hôm nay một lần nữa lại rớt xuống. Có thể đối với Lệ Trinh, hình ảnh người chồng quá cố đã cùng chìm sâu với những ký ức buồn vui lẫn lộn. Nhưng đối với một đứa trẻ 10 tuổi, mất cha từ năm lên 3 hình ảnh của cha nó sẽ vẫn tồn tại mãi mãi trong trí nhớ của nó. Có thể nó không nhớ rõ vì bản thân nó lúc đó còn quá nhỏ nhưng ấn tượng về cha trong lòng nó. Nó nói đúng, cho dù có là ai đi chăng nữa Người ấy sẽ không bao giờ tay thế được vị trí của cha nó Vốn dĩ Lệ Trinh đã định chấp nhận lời tỏ tình của Trung Kiên Nhưng nghĩ đến cảm nhận của con gái Cô lại tìm cách từ chối anh thêm một lần nữa Trung Kiên đối diện vẫn như bao lần Anh vui vẻ chấp nhận sau câu trả lời thẳng tắn của Lệ Trinh Anh tự dụ với bản thân mình là không sao Đối với anh, chờ đợi quả thực rất hạnh phúc Một ngày gần Tết Nguyên Đáng Vần xuôi kéo tới Phá tan không khí chuẩn bị đón năm mới Của ba mẹ con Lệ Trinh Ngọc Nga Đứa con gái nhỏ của Lệ Trinh Bỗng dừng xảy ra chuyện Chiều hôm đó Ngọc Nga trở về nhà Trong trạng tái mệt mỏi rã rời Nó đi thẳng lên phòng nằm co ro Cũng không thiết thà ăn uống Ngọc Tố lo lắng Chạy sang chăm sóc cho em gái Nấu cháo lấy thuốc cho em gái uống Thấy em gái cả người nóng rang Nó liền nhờ người giúp việc nấu dùm ấm nước sôi để ngồi một chút rồi dùng khăn nhúng nước vắt khô cho em gái. Chờ đến hơn 7 giờ tối mà mẹ vẫn chưa về nhà, ngọc tố sốt ruột nhờ người giúp việc gọi điện báo cho mẹ biết. Con bé hoảng lắm vì người em nó càng ngày càng nóng. Đã vậy, trên thân, chân tay cũng bắt đầu nổi lên, những đốm đỏ sần sùi. Ám ảnh tâm lý chuyện lúc nhỏ, Lê trên nhận được tin thì cấp tóc chạy về nhà. Sau đó bảo tài xế đưa Ngọc Nga tới bệnh viện cấp cứu Còn Ngọc Tố có người giúp việc ở nhà trong coi Cô cũng yên tâm Tình thế cấp bách Lệ Trinh cũng không thể Cùng con gái đi tới bệnh viện Đa Khoa, thành phố A Chỉ đành kêu tài xế chở tới bệnh viện tư nhân Liên Á Cách đó võn vẹn có 3 số Ngọc Nga được tư thẳng vào phòng cấp cứu Qua thăm khám Bác sĩ thông báo cô bé bị số phát ban Tình trạng cũng không có gì nghiêm trọng cho lắm Chỉ cần ăn ngủ nghỉ ngơi, uống thuốc điều độ vài ngày là có thể xuất viện trở về nhà Trung Kiên và ông Quốc hay tin cả hai cùng cấp tốc chạy đến Bệnh viện Liên Á để xem xét tình hình Ông Quốc cũng đồng ý với kết luận của các bác sĩ ở Bệnh viện Liên Á rằng Ngọc Nga chỉ bị sốt phát ban Thực ra lúc nói chuyện với lệ trinh trong điện thoại Ông Quốc có ý định sẽ chuyển viện cho Ngọc Nga nếu tình trạng con bé nghiêm trọng hơn Nhưng hiện tài thấy sắc mặt của Ngọc Nga đã dần ổn định, ông ta đành phải miễn cưỡng chấp nhận cho hai mẹ con Lệ Trinh ở lại bệnh viện Liên Á để tiện bệ theo dõi. Ông Quốc nói thêm vài câu, dặn dò Lệ Trinh rồi lục đột ra về, còn Trung Kiên thì ở suốt với hai mẹ con Ngọc Nga trong những ngày con bé nằm viện. Ngọc Nga đặc biệt rất quý mến trùng kiện lúc trước nó đã thích và chấp nhận anh. Hiện tại bệnh được anh kề cạnh chăm sóc Nó càng ngày càng thể hiện mong muốn Nhất định nó phải có được người cha Là chú luật sư này Sau 5 ngày nằm viện Ngọc Nga được các bác sĩ thăm khám Và cho phép xuất viện về nhà Trong lúc Trung Kiên giúp hai bè con Làm thủ tục xuất viện Lệ Trinh dẫn Ngọc Nga vào nhà vệ sinh Thay ra bộ đồ bệnh nhân cũ mềm Ơ, dì đang lâu chuỗi đây sao ạ Vậy dì lau cho xong Rồi mẹ con con vào cũng được Thì ra bên trong đang có người dọn dẹp vệ sinh Lệ Trinh kéo Ngọc Nga đứng nếp vào cánh cửa Để bà lao công có thể dễ dàng thực hiện công việc Mãi mê chầm chút cho con gái Lệ Trinh không hề để ý tới sắc mặt của người phụ nữ xa lạ Hoàn toàn biến sắc Khi chăm chăm nhìn về phía mình Người đàn bà với bộ quần áo nhân viên vệ sinh Màu xanh lam, đá bạc màu Nhìn hai mẹ con Lệ Trinh Với ánh mắt hoài nghi, e ngại Như thấy hành động của mình Nhìn chầm chầm vào người khác Có chút bất lịch sự Bà Lao Công vội vàng tránh sang một bên Tỏ vẻ ngựa ngùng dường đường cho hai mẹ con Ngọc Nga bảo Nó lớn rồi có thể tự thay đồ Nên kêu mẹ ở ngoài chợ Không cho cô đi vào trong với nó chờ cửa phòng vệ sinh khép lại Khi chỉ còn có hai người đàn bà Đứng cùng nhau bên ngoài hành lang vắng Lúc này bà Lao Công mới ruột rè lên tiếng bắt chuyện Đứa bé đó là con gái của cô sao? Vì gì mà phải nhập viện tới? Lệ Trinh có hơi bất ngờ, nhưng cô nghĩ chắc đây là những câu hỏi. Bình thường bà ta hay hỏi với những bệnh nhân khác, cô cũng tự nhiên mà trò chuyện với bà ta. Dạ, nó là con gái của con. Con bé bị sốt phát ban đó gì ạ? Năm nay nó được bao nhiêu tuổi thế? Dạ, được 10 tuổi rồi. Người đàn bà nhìn lại Lệ Trinh chầm chậm Cái nhìn của bà ta khiến Lệ Trinh có phần ái ngại Dì có quen con sao Con thấy dì nhìn con cứ lạ quá Người đàn bà thoáng giật mình Thu lại ánh mắt Hơi thở dài lắc độ Đôi mắt đột ngầu trên khuôn mặt hốc hát Đã nhốm màu thời gian của bà ấy Khiến Lệ Trinh bớt giác, chành lòng Bà lao công thôi không nhìn Lệ Trinh Bà ta hướng tầm mắt Vào một khoảng xa xăm Gương mặt đường buồn như đang từ từ hồi tưởng lại Những ký ức xa xôi Tôi vốn không nhận ra cô, nhưng gương mặt của đứa bé kia khiến tôi nhớ tới một người. Màn phép hỏi của một câu, cô có phải con gái của ông Minh Đức, chủ xưởng gỗ Minh Đức, nhà ở quận nhất hay không? Lệ trinh giật mình khi nghe câu hỏi của người đàn bà xa lạ, bà ta quá thật, có quen biết với cô. Nghĩ tới đây cô dứt quá, gợt đầu đáp. Dạ, con đúng là con gái của ông Minh Đức, nhà ở quận nhất. Vậy hóa ra gì là người quen của ba con sao? Người đàn bà lần nữa lắc đầu cười chua chát. Không, thân phận của tôi làm sao có thể quen biết với một người như ông Minh Đức. Có điều tôi biết rất rõ, người phụ nữ đang ở cạnh ông ta. Ý gì là bà Kim Liên? Đúng, chính là bà Phan Kim Liên. Nói rồi người đàn bà đó từ từ kể lại, bà ta tên thật là Xuyến. Là bạn đồng hương của bà Kim Liên, nhà ở một xóm nghèo, vùng sông nước, bị tay xa lơ xa lắc. Bà Xuyến là chị hai trong một gia đình có bốn anh chị em, mỗi đứa cách nhau 2 tuổi, cùng sống chèn chút dưới một mái nhà được cha chắn tạm bờ, ngay dọc bờ đê sông. Khi bà lên 8 đứa Úc vừa trọn 2 tuổi thì cha bà bỏ má con bà đi biệt xứ. Ngày ông ra đi, ông để lại một bức thư Lúc đó bà Xuyến cũng học lớp 3, nên biết đọc biết viết. Bà cầm lá thư đọc lớn cho cả nhà nghe. Cha bà đói ông theo người ta đi làm ăn xa. Khi nào thành công chắc chắn, ông sẽ quay trở lại, đón má con theo. Nào có ngờ đời mấy đời mấy Đầu bà cũng đã hai thứ tốt, vẫn chưa thấy cha một lần quay trở lại. Lao động chính trong nhà đã mất đi. Vì thương các em, bà Xuyến định phải nghỉ học. Xin đi làm kiếm tiền phụ giúp má Khi chị mới 8 tuổi Ở cái nơi nhìn đâu cũng thấy toàn là nước Bà Xuyến không dám kén chọn Bất kỳ công việc nào Ai thuê gì làm nấy Mỹ sao có thể kiếm được tiền Mua gạo cho các em Hằng ngày má bà rất quại yếu ớt chỉ có thể dẫn theo hai đứa con nhỏ nhất Một đứa 4 tuổi Một đứa 2 tuổi lang thang khắp nơi Để bán vé số Thằng em trai kế bà 6 tuổi được cho đi học lớp 1. Sáng đến trường chiều lại chạy ra đồng mò cua bắt ốc lo bữa cơm chiều cho cả nhà. Còn bà mang tương xác của một đứa con gái 8 tuổi gầy gò đen nhẽm nhưng ở trước bên trong là một nghị lực phi phạm. Bà Xuyến làm được tất cả những công việc mà người ta làm. Khác với bà Xuyến hoàn cảnh của bà Liên tốt hơn bà Liên cục mất cha Nhưng trong nhà chỉ có hai má con già trẻ đều khỏe mạnh Bà Liên được má cho an Ngọc đàng hoàng đến nơi đến chốn Và vì hai nhà ở gần Nên hai bà cũng hiển nhiên chơi với nhau rất thân Năm hai bà 18 tuổi sau khi học hết cấp 3 Thấy bà Duyến suốt ngày chân lắm tay buồn Bán mặt cho đất, bán lưng cho trời Mà không kiếm được mấy đồng Bà Liên mở lời Bạn với bà Duyến, cả hai rủ nhau lên thành phố xin việc làm kiếm sống. Mày làm quanh năm suốt tháng, vậy thì kiếm được bao nhiêu? Thôi nghĩ đi, đi theo tao lên thành phố kiếm việc làm tốt hơn. Nhưng mà lên đó mình biết làm cái gì để kiếm tiền đấy. Thiếu cha vì việc mà mày lo, chỉ sợ mày không có sức để làm thôi. Nhưng mày dù gì cũng học hết cấp 3, còn tao mới học hết cấp 2. Ai mà đi thuê một đứa dốt nát như tao chứ Dốt đâu mà dốt Mày cũng biết chữ cũng biết đọc biết viết Mà thôi còn tao ở đây Chả lẽ tao nỡ bỏ rơi mày sao Bà Xuyến phân vân Chưa dám trừ ra quyết định Nhưng mà má tao dạo đầy Sức khỏe kém lắm Tao đi rồi lấy ai lo cho bà đây Sao mà mày Mày còn có ba đứa em đó chi Ở bên đây tao có mình má tao đây tao còn bỏ đi được nè. Tăng tí dù gì cũng nghỉ học đi làm, kêu nó sẵn ở nhà, dòng ngó hai đứa em, ngó má mày. Còn mày muốn nuôi con ty tăng tẹo đi học tiếp, thì chỉ còn cách lên thành phố đi làm kiếm tiền thôi. Rồi bà Liên tìm đủ mọi cách, thuyết phục bà Duyến đi cùng với mình. Tính tới tính lùi, cuối cùng bà Duyến cũng đồng ý nghe theo. Ngày đó hai cô thôn nữ 18 tuổi xuân xanh, nắm tay nhậu lên thành phố A. Cách quê nhà hơn 3 cây số, tìm việc làm với giấc mộng đuổi đời. Bằng số tiền ít rõi mang theo, hai bà thuê tạm căn nhà trò rộng lớn, 4 mét vuông ở ngoài thành với giá rẻ, lại còn được chủ nhà bao luôn điện nước. Tin vui này nối tiếp, tin vui khác. Hai bà lại thành công, được nhận vào tại một xưởng dịp vải, cách đó không xa. Bà Xuyến được nhận vào làm công nhân dệt, còn bà Liên có trình độ cao hơn. Được điều, điều lên văn phòng tính toán sổ sách Ông bà chủ sướng dệt xem ra Cũng khoảng tầm 50 Bà chủ hiền lành vui vẻ Nhưng ông chủ trong mặt mày đã thấy rõ Là loại đàn ông không đàng hoàng Ông ta nhìn thấy hai bà là con gái mới lớn Lại từ dưới quê lên Thì hai mắt sáng trưng Tuy ngoài miệng ông ta luôn nói Tội nghiệp xót xa Nhưng trong lòng ông ta nghĩ gì Chỉ cần tin ý một chút Là có thể đoán ra Mà trong hai bà đó Ông ta đặc biệt nhìn trúng bà Liên bởi vì bà Liên xinh đẹp, thông minh da dẻ trắng trẻo, mặn mạ thân hình còn đầy đặn hơn bà Xuyến bà Xuyến lo lắng chuyện công ai xảy ra sẽ ảnh hưởng tới công việc hiện tại nên không ngừng ngày đêm nhắc nhở bà Liên phải thực cảnh giác với ông chủ bà Liên ở mười cho qua nhưng bà Xuyến cảm nhận được bà Liên cũng đang có ý định đưa đẩy với ông chủ rồi chuyện gì đến cũng đến ba ngày bà Liên làm nhân viên tính toán sổ sách Tại sướng dệt vẫy, trong khi ban đêm lại lén lút, tập kè ăn ở với ông chủ xưởng dệt. Mặc dù bọn họ chưa từng làm chuyện gì quá đáng trước mặt bà Xuyến, nhưng thấy bạn mình thường xuyên vắng nhà khiến bà Xuyến thấp thởm lo âu. Nghĩ nhanh thôi, mọi chuyện sẽ đến tay bà chủ. Ở đời nếu không muốn người khác biết, thì tốt nhất đừng làm. Cây kim trong bọc lâu ngày cũng có lúc loại ra. Bà Liên bị bà chủ sướng dệt bắt quả tang đàn gian díu với chồng mình tại nhà nghỉ. Bà ta điên tiếc, không ngừng đánh đập, mắng nhiếc thầm tệ, rồi đuổi bà Liên ra khỏi sướng dệt. Đã vậy, bà ta còn trắng trợn không trả thêm bất kỳ đồng lương nào cho bà Liên. Bà Liên bị đuổi, bà Xuyến là bạn cùng vọng, cảm thấy xấu hổ. Tuy không liên quan tới mình, nhưng mỗi khi đối diện với bà chủ, bà Xuyến lại thấy ngại, như chính bà là kẻ đã tiếp tay cho giặt. Lương tầm cắn rứt Bà Xuyến cũng miễn cưỡng Xin nghỉ việc ở xưởng dệt Và cùng bà Liên dọn đi nơi khác Hai bà đi đến quận 2 Thuê một căn nhà trọ lớn hơn Và tất nhiên Tiền thuê cũng đã nhiều hơn một chút Nhưng chỗ này gần khu công nghiệp và chợ Nên dân cư cũng đồng đúc ồn ào hơn nơi ở trước Ổn định chỗ ở Cả hai bắt đầu dắt nhau đi xin việc Tình hình kinh tế khó khăn Cộng với Dần tứ xứ Đổ về rất nhiều Hai người sinh đến đâu cũng bị từ chối Với lý do đang cắt giảm nhân công Khoảng thời gian đó Bà Liên xanh xào lại thường xuyên chóng mặt và buồn nôn Bà ta nghi ngờ nên đến bệnh viện khám Khám ra mới biết Mình đã mang tay được hơn 2 tháng Sẵn còn tiền bọn rút được Của ông chủ xưởng dệt Bà Liên quyết định không đi tìm việc nữa Mà ở nhà dưỡng tay Chờ tới ngày sinh con rồi tính tiếp Thế là bà Duyến Đi tìm việc một mình Sau bao nhiêu ngày buồn ba khắp nơi Cuối cùng bà được nhận vào Làm nhân viên đổ xăng Tại một trạm xăng dầu lớn Cách nhà trọ cây số Hai bà sống xa nhau từ đó Bà Liên ở một mình trong căn nhà trọ 6 mét vuông Trong khi bà Xuyến Ăn ngỡ ngủ nghỉ ngay tại chỗ làm 7 tháng sau Bà Xuyến nhận được tin Bà Liên chuyển dạ Đã được xe ôm đưa vào bệnh viện ngoài thành Xin phép ông chủ cây săn, bà Xuyến thu xếp nghỉ một buổi, thức tốc chạy vào bệnh viện, thăm con bạn cùng quê. Bà Liên hạ sinh thành một đứa bé trai, nặng 3kg rưỡi rất khấu khỉnh, với nước già trắng bóc, dịnh sức đáng yêu. Vì vậy đi làm nên bà Xuyến không thể túc trực ở bệnh viện cùng với bà Liên. Trước khi ra về bà Xuyến hẹn 3 ngày sau xuất viện, bà sẽ đến rước mẹ con bà Liên. Nào ngờ ba ngày sau Khi bà Xuyến đang ở trò dọn dẹp dường Ở cửa cho bà Liên Thì đúng lúc nhìn thấy bà ta lưỡng thưởng Tự đón Honda ôm Đi về nhà mình Bà Xuyến dọn trước ngó sâu Không nhìn thấy đứa trẻ Bà ta buộc miệng la lên Ủa sao chưa gì hết mày về Cậu thằng bé đâu Sao mày lại về có một mình vậy Bà Liên bình tĩnh đi vào nhà Đặt mông ngồi xuống ghế Mới thuẫn thẳng trả lời Tao dạo nó cho cha nó Mày không cần phải lo. Cái gì? Mày mới đẻ được có ba ngày đã giao cho cha nó, rồi nó ở bên đó không có mẹ, lấy sữa đâu cho nó uống. Bà Liên cười khẩy, quát mắt, nhìn bà xuyến. Mày lo xa quá, bởi đó họ giàu có, không có sữa mẹ, thì họ mua sữa bột cho nó uống, không có chết đói đâu. Nhưng đó là con của mày, mày giao nó cho người ta, mày không thấy tiếc sao hả, Liên? Thường tiếc rồi mẹ con ôm nhau cùng chết đói sao? Tao cho nó cuộc sống giàu sang sung sướng Biết đâu lớn lên Nó còn phải cảm ơn tao nữa chứ Mày Mày tài nhẫn quá Liên ơi Bà Liên trừng mắt Nhìn bà Xuyến Lời nói đã có chút khó nghe Tao cũng đang tự cứu sống bản thân tao thôi Mà bỏ đi không nói chuyện này nữa Hôm nay tao về đây chỉ muốn nói với mày Tao không ở cái nhà trọ dơ bẩn Hôi hám này nữa Nếu mày có ở thì ở còn không Trả lại cho người ta đi Tiền cọc trước đó tao cho mày luôn Tao đi đây." Bà Xuyến vội vàng đưa lấy tay bà Liên kéo lại, "Mày muốn đi đâu, mày định làm gì nữa?" "Tao tìm được việc rồi, từ nay chắc cũng không thể thường xuyên về gặp mày. Nhưng tao biết chỗ làm của mày, mỗi tháng tao sẽ nhờ người mang tiền ra đó để mày thay tao gửi về quê cho má tao." "Vậy nha, xe cậu đang đợi ngoài ngõ, tao đi đây." Bà Liên nói xong, Tiện tay lấy theo vài bộ quần áo, bỏ vào túi sách, rồi xoay lưng rời đi, không một lần nhìn lại. Đứng chết trân giữa nhà, bà Xuyến lắc đầu tở dài, chỉ biết cầu mong cho đứa bạn đồng hương không bị ra ngã. Bắn đi một thời gian, một hôm bà Xuyến đang đổ xăng, cho một chiếc xe ô tô sang trọng, thì bắt gặp bà Liên đang ngồi trên đó. Đã vậy, ngồi bên cạnh bà ta còn có một cô gái rất xinh xắn, đáng yêu. Nhìn thấy bà Xuyến, bà Liên hết hồn Nháy mắt ra hiệu với bà Xuyến Để bà ta không nhận người quen Ngay trước mặt tài xế Đợi đến tối khi vắng khách Bà Liên một lần nữa quay trở lại cây xăng Tìm bà Xuyến để nói chuyện riêng Nhìn cách ăn mặc và chương diện của bà Liên Bà Xuyến thừa biết Con bạn mình nay đã đổi đời Nhìn thử mà xem Nó có xe ô tô, có có tài xế riêng Sớm hồn đưa rước Không như bà Mày khá quá Liên à Suốt chút nữa tao nhận công ra. Ừ, chính tao còn nhận công ra tao. Còn mày cũng không có gì thay đổi. Bà Liên nhìn bà Xuyến với ánh mắt thương hại. Đoàn chặt lưỡi nói tiếp. Mày đổi một công việc khác, rồi kiếm tấm chồng mà nương tựa đi. Nếu cần tao có thể giúp mày. Bà Xuyến lắc đầu không quan tâm tới lời khuyên của bà Liên. Mày vẫn chưa kể cho tao nghe mấy năm nay mày sống như thế nào. Tao sống tốt lắm. Vì tại tao đang là bà chủ của xưởng gỗ Tâm Đức, chồng tao còn để tao quản lý mấy cái cửa hàng trang trí nội thất to tướng ở giữa lòng thành phố. Mày cũng biết mà, cho nên số tiền tao đưa mày gửi về má tao cũng đâu phải ít. Bà duyên mỉm cười, thôi thì bà cũng mừng cho nó, kiếm được tấm chồng tốt để nuôi tấm thân. Vậy đứa bé gái lúc sáng là con mày sao? Nhìn cô bé đáng yêu quá. Nhắc tới đứa bé, sắc mặt bà Liên lập tức cau có, khó ở. Bà gắt Nó không phải con tao Nó là con của vợ trước chồng tao Vợ trước Thế mày lại tiếp tục đi phá hoại hạnh phúc gia đình người ta Cướp chồng rồi cướp luôn con gái người ta sao Mày ăn nói kiểu gì thế Gia đình họ có phải mang ơn tao đấy Ở đó mà cướp chồng cướp con Con bụ đó chết do ban huyết sâu sinh Ban đầu tao chỉ xin vào làm bảo mẫu Chủ yếu để nuôi dưỡng đứa bé kiếm tiền thôi Nào ngờ người ta thấy tao đẹp Người đẹp nết Ngọ ý muốn cưới tao làm vợ hay Dành chính ngôn thuận trở thành mẹ của con gái người ta Mày nói thử coi một người vừa trẻ đẹp là giàu có như thế Tao có đi mới không đồng ý Vậy hóa ra Ban đầu mày dự tính hết rồi Nên mới đành đoạn giao thằng bé đỏ hỏng cho cha nó Mày dùng sữa của mày để nuôi con người ta Trong khi mày lại tuyệt tình bỏ rơi đứa con mà mày đứt ruột đẻ ra sau liền Mày im đi Nói chuyện với mày mệt ốc quá Hôm nay tao đến đây tao chỉ muốn giúp mày Chỗ bệnh viện bạn tao còn trống một chân nhân viên vệ sinh. Mày có muốn làm không? Nói chung là ở đó cũng tốt hơn gấp mấy lần ở đây. Ngoài ra còn có bảo hiểm. Còn điều quen biết với những người nhân danh lương y như tự mẫu. Nếu đồng ý thì gọi vào số này của tao. Còn không thì tùy mày chọn. Bà Liên nói xong không một động tác dư thừa. Bà ta lêu lên xe taxi rời đi ngay. Bà Xuyến vẫn như ngày nào đứng chết chân tại chỗ. Nhìn theo bóng lưng thẳng tắp. Tấm danh tiếp mới tinh Yên hoa nằm ngay ngắn trong tay bà Cuối cùng bà Xuyến cũng nghĩ việc ở cây xăng Và đến bệnh viện Liên Á Làm việc theo lời giới thiệu của bà Liên Cho tới tận bây giờ Tại bệnh viện bà Xuyến quen biết Và kết hôn với ông Tuấn Bảo vệ bệnh viện Hai người có với nhau hai đứa con Một trai một gái Đã đi làm ổn định tài xí nghiệp Với tấm bằng tốt nghiệp cao đẳng Cũng theo như lời bà Xuyến Lễ Trinh biết được trong khoảng thời gian làm vợ ông Minh Đức bà Liên thường xuyên qua lại lén lúc với một vị trưởng qua nào đó đang làm việc tại bệnh viện Liên Á quá thật nếu bà Liên không biết chuyện ông Minh Đức bị vô sinh rất có thể bà ta đã tự sinh một đứa với tình nhân sau đó mang về nhà tranh quyền thừa kế với lệ Trinh biết được toàn bộ sự thật về bà Liên lệ Trinh càng thấy ghê sợ có người của bà ta hóa ra Ngay từ đầu bà ta chưa từng yêu thương cô dù chỉ một chút. Hóa ra tất cả chỉ là một vỡ kịch, để rồi đến cuối cùng hai cha con đều là nạn nhân. Trên suốt đoạn đường từ bệnh viện trở về nhà, Lệ Trinh cứ ôm khư khư ngọc nga, im lặng không nói một lời với Trung Kiên. Cô cảm thấy mình không nên vội vàng tin ai đó khi chỉ mới gặp mặt, tiếp xúc một thời gian. Trung Kiên thì khác với tư hận, anh ta cũng có tầm cờ khó lường, chẳng thua kém bà Liên. Ngọc Nga, cô vào nhà trước đi Chú có chuyện muốn nói với mẹ Trinh của con Trong khi mở cửa cho Ngọc Nga xuống xe Tìm lời đuổi kéo con bé Lệ Trinh nghe vậy mặc dù có chú không vui Nhưng vẫn gắn gường mỉm cười Có chuyện gì thế? À đúng rồi, em vẫn chưa nói lời cảm ơn anh Cảm ơn anh đã luôn bên cạnh chăm sóc cho hai mẹ con em Trong suốt mấy ngày qua Em cần chi nói và anh những lời cách sáo như vậy chứ Trinh Em biết vì sao anh làm như vậy mà Vì anh xem Ngọc Nga như con gái ruột của anh Anh đâu làm điều đó Chỉ để em cảm ơn anh đâu Em... Được rồi anh cũng không có ý trách móc em Nói cho anh nghe Đã có chuyện gì xảy ra trong lúc anh vắng mặt thế Lệ trinh đắng đo Cô không biết mình có nên kể Những gì mình nghe thấy với trùng kiện hay không Nhưng chuyện này dù sao Cũng không liên quan tới anh ấy Nói hay không cũng chẳng có ảnh hưởng Em không có Thôi trễ rồi Anh về nhà nghỉ ngơi đi. Em cũng muốn vào nhà nghỉ ngơi một chút. Trung Kiên ngập ngừng, anh muốn nấn ná lại thêm chút nữa. Nhưng thấy thái độ của Lệ Trinh dứt khoát, anh cũng không muốn cường ép cô. Có lẽ qua sự việc ngày hôm nay, Trung Kiên đã phần nào hiểu được tình cảm của Lệ Trinh. Ép dầu ép mỡ chứ ai nợ ép duyên. Thôi thì nếu như anh thương cô, anh cũng nên cho cô thêm chút thời gian. Để cô quên hẳn bóng hình người chồng quá cố Toàn tâm toàn ý bước đến bên cạnh anh Trung Kiên mỉm cười chua xót Anh lắng lặng một mình leo lên xe Đổ máy ra về Gần một năm sau Dành một khoảng thời gian vừa đủ để quan sát và suy nghĩ Cuối cùng Lệ Trinh cũng đồng ý nhận lời kết hôn với Trung Kiên Mọi thứ được Trung Kiên đích tân tổ chức Chuẩn bị từ đầu đến cuối Ngay cả váy cưới của cô dầu, anh ta cũng tự mình đưa Lệ Trinh đi chọn. Đám cưới của hai người diễn ra trong một nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố A, dưới sự chứng kiến của những người thân yêu và bạn bè thân thiết. Vì cả hai không còn cha mẹ, nên Lệ Trinh chỉ đơn giản, giờ ông Quốc đứng ra làm chủ hôn lễ cho mình. Tất cả diễn ra suôn sẻ cho đến sát giờ làm lễ. Ông Quốc, người chủ hôn, vẫn không thấy xuất hiện như đã hứa. Ngay cả ông Tài cũng không thấy tâm hơi. Lệ Trình lo lắng. Trong phòng trang điểm cô liên tục đi đi lại lại. Dùng điện thoại gọi hết cho người này tới người kia. Nhưng kết quả vẫn không thay đổi. Không một ai chịu nhận cuộc gọi của cô. Trung Kiên ở bên cạnh dịu dàng, an ngủi vợ sắp cưới. Em đừng có lo quá. Chắc chú Quốc với bác Tài bị kẹt xe tôi. Chúng ta giờ xem một chút nữa xem sao. Lệ Trinh gật đầu nhưng trong lòng không ngừng lo lắng Cô không hề để ý Người đàn ông mặc vest chỉnh tầy đang đứng bên cạnh Sắc mặt từ lâu đã thay đổi Lệ Trinh đã từng nghĩ rằng Ba mẹ con cô sẽ sống tốt cùng nhau Mà không cần bất cứ người đàn ông nào Chăm sóc hay bảo vệ Cô tự tin một mình cô có đủ khả năng Dành cho hai chị em tố Nga Trọn vẹn tình yêu thương của cả ba lẫn mẹ Nhưng có những lúc Chuyện ngoài ý muốn lại ngang nhiên xảy ra khiến mọi tính toán và dự định trước đó, nhảy mắt, đã thay đổi. Điển hình như việc cô đồng ý lấy chồng lần thứ hai. Đúng giờ làm lễ, cánh cửa hội trường lớn của nhà hàng đột nhi được mở ra. Từ bên ngoài, Ngọc Nga hù hỡi chạy vào báo tin. Mẹ ơi, hai ông đến rồi. Lệ trinh vui mừng, cô lật đực, xoay người chạy ra ngoài. Đúng lúc đó, ông Quốc và ông Tài vừa hay đi tới. Đã vậy bên cạnh còn có thêm một vị khách là mặt. Chú Quốc, bác Tài, sao hai người đến trễ thế? con người này là... Con không nhận ra sao? Đây là bác Quang Anh. Lực sư Quang Anh đã đột nhiên mất tích gần một năm về trước. Mất tích? Tại sao lại mất tích chứ? Con muốn biết tại sao thì nên hỏi người con chuẩn bị lấy làm chồng kia. Lệ Trinh không hiểu hết ý tứ trong câu nói của ông Quang Anh. Cô mấy móc ngỡn đầu nhìn về phía Trung Kiên. Lúc này sắc mặt của anh ta đã xanh như tàu lá Cả người ruông lên bần bật Trùng Kiền lắp bắp mở miệng ừ, Thầy thầy nói gì thế Em em nghe không hiểu Bớt đóng kịch trước bạc tôi đi Thầy sao Tôi không dám làm thầy của một người tài giỏi như cậu Hóa ra Đây là mục đích cuối cùng của cậu sao Cậu vì muốn tiếp cận với con Trinh Muốn lấy nó để độc chiếm gia tài của nó Nếu mới dạy con bày ra kế hoạch to lớn như thế Cậu thừa lúc tôi mất cảnh giác đánh tôi bất tỉnh, sau đó chiếm lấy dì chút cồm đức, sợ tôi vạch trần, cậu nhẫn tâm nhốt tôi trong phòng kín hơn một năm qua. Cậu tưởng một tay cậu có thể che cả bầu trời hay sao? Kiên ơi kiên, cậu đã thua. Sao, có phải cậu ngạc nhiên lắm hay không? Ngạc nhiên vì không hiểu tại sao tôi lại xuất hiện đúng vào thời khắc cuối cùng này. Để tôi nói cho cậu biết, đó chính là báo ứng của cậu đấy. Mọi người ai đấy đều tỏ ra ngạc nhiên trước những lời nói của ông Quang Anh. Cùng lúc đó, từ cửa ra vào lại bất ngờ xuất hiện thêm hai người mặc đồng phục công an đi tới. Điều đáng nói, đi cùng với bọn họ không ai khác chính là bà Liên, vợ cũ của ông Minh Đức. Cả căn phòng toàn người bắt đầu nhốn nháo, không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Họ thắc mắc vì sao bà Liên lại bị công an bắt và áp dạy đến ngay nơi tổ chức lễ cưới của Lệ Trinh. Và Trung Kiên Không để mọi người chờ lâu Sau khi đã có mặt đông đủ những người chủ chốt Ở một bên Ông Quang Anh bắt đầu chậm rãi thuật lại toàn bộ câu chuyện từ đầu đến cuối Thời điểm bắt đầu là vào 12 năm trước Khi ấy ông Minh Đức Đã bị liệt đưa thân dưới Trong vụ hóa hoàng xảy ra Ở xưởng gỗ tâm Đức Vụ tai nạn đó Chỉ khiến cho ông Đức không thể đi đứng Nhưng hai tay và đầu óc của ông Vẫn còn rất minh mẫn, tỉnh táo Thế mà sau 3 năm, nằm trên giường bệnh dưới sự chăm sóc của người vợ tân yêu ông Đức cảm nhận được đầu óc của mình đã có chút chậm chạp. Tâm sự với ba người bạn già ông Quốc khuyên ông Đức nên đến bệnh viện đa qua thành phố A nơi ông ta làm việc để thăm khám xem sao. Trong khi đó, ông Quang Anh với tư cách là một người luật sư thì lại khuyên ông Đức nên lập dì chút trước khi quá muộn. Nghe lời những người bạn của mình ông Đức lần lượt Tiến hành những việc đó Sáng hôm đấy Ông Đức thuê một chiếc taxi Một mình tới bệnh viện đa qua thành phố A Để khám tổng quát cơ thể Sau đó Ông cùng với ông Quốc đi tặng Thôi ủy ban nhân dân thành phố A Nơi có ông Quang Anh Và ông Tài đang chờ sẵn để lập di chúc Trong bản di chúc ngày hôm ấy ghi rõ Người lập là ông Trần Minh Đức Hai người làm chứng là ông Phan Ái Quốc Nguyễn Thành Tài Và luật sư phụ trách là ông Bùi Quang Anh Di chúc lập thành hai bản Một bản do ông Quang Anh giữ Một bản được lưu giữ tại cơ quan bảo mật Thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố A Ngoài bốn người bọn họ ra Không ai biết đến sự tồn tại của bản di chúc đó Chiều tối muộn Ông Đức về đến nhà Trong tình trạng cơ thể mệt mỏi Ông được người giúp việc đỡ lên phòng nghỉ ngơi Và ngủ một giấc tực dài Đến sáng hôm sau tỉnh dậy Ông bàn hoàng khi nhận được tin Con gái duy nhất đã bỏ đi Mà chuyện lệ trinh bỏ đi lúc đó không hiểu sao, ông Đức lại không thông báo cho ba người bạn được biết. Sau vụ việc, ông Đức càng ngày càng ít liên lạc với bọn họ. Và nói chính xác, các cuộc gọi đến của ông Đức đều là do bà Liên chấp nhận và quản lý. Ngay cả khi ba người bạn thân tìm tới, bà Liên cũng tìm cách từ chối không cho ông Đức gặp mặt. Vì kết quả kiểm tra tổng quá của ông Đức, các chỉ số đều bình thường nên ông Quốc cũng không thể làm gì hơn. Ngoài việc chấp nhận đi về Bản đi mấy năm Văn phòng luật sư của ông Quang Anh Bất ngờ xuất hiện một nhân tại Cậu ta tên là Phan Trung Kiên Cử nhân trường luật mới ra trường Với tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi Cùng với một số nghiên cứu nổi trội Trung Kiên thành công lọt vào tầm mắt Của ông Quang Anh Và chỉ trong hai ngày Trung Kiên đã xuất sắc trở thành một nhân viên Một người học trò đáng tin tưởng Của luật sư Bùi Quang Anh Theo đúng kế hoạch của cậu ta Biết được hoàn cảnh của Trung Kiên, ông Quang Anh càng ngày càng thương và đồng cảm với cậu hơn. Ông ta giao cho cậu những vụ kiện tụng liên quan tới xưởng gỗ tâm đức, đồng thời hỗ trợ để cậu chính thức trở thành luật sư riêng, chuyên phụ trách những vấn đề pháp lý cho ông Đức. Ngược lại với ba người bọn họ, khi để Trung Kiên làm việc với ông Đức, bà Liên lại vui vẻ chấp nhận. Trong khoảng thời gian đó, ông Quang Anh đã vô tình phát hiện ra, Trung Kiên vẫn hay thường rỉ rã bên tài ông Đức về vấn đề lập di chốt để phòng những trường hợp bất trác xảy ra. Đáng tiếc cho cậu ta, ông Đức đã chọn cách im lặng và không thèm đếm xịa tới. Đêm hôm đó, ông Quang Anh trở về văn phòng và gọi Trung Kiên vào để nói chuyện. Ông tâm sự rất dịu với Trung Kiên. Đầu thời ông muốn cậu ta đi tìm lệ trinh, sau đó mới chính thức công bố di chúc Trung Kiên bày tỏ ý định muốn được xem qua di chốt của ông Đức Trước khi tiến hành vụ tìm kiếm Ông Quang Anh không cho Nhưng ông có nói sơ qua nội dung bên trong Rồi trong một giây không chú ý Ông Quang Anh bất ngờ bị chính hộp rõ Đánh lén Chận đến bức tỉnh Lúc ông ta tỉnh lại đã là chuyện của một ngày sau Ông ta bàn hoàng khi bản thân đang bị trói Và bị nhốt vào một căn phòng kín Bốn bề im lặng Cùng lúc đó Bà Liên và Trung Kiên Cũng đồng thời xuất hiện Nhìn thấy cả hai con người đó Ông Quang Anh lắc đầu chua xót Ông chợt nhận ra mình đã vô tình trúng kế của hai kẻ gian xảo. Sau đó, bà Liên và Trung Kiên chính miệng thừa nhận với ông. Họ là mẹ con ruột của nhau. Ngay từ đầu Trung Kiên tiếp cận ông, giành lấy sự tin tưởng của ông, cốt chỉ để kế hoạch của bọn họ dạy công chuẩn bị suốt mấy chục năm qua, được thực hiện một cách trót lọt. Vào đúng ngày ông Đức mất, Trung Kiền đã soan hẳn một bản di chúc mang theo và buộc ông Đức phải ký tên. Ông Đức không đồng ý, ông cố gắng kháng cử tới cùng, bệnh tìm tái phát. Ông đã trút hơi thở cuối cùng trước sự chứng kiến của hai mẹ con nhà đó. Ông Đức chết. Họ nghĩ ông không ký tên vào di chúc cũng không sao. Họ có thể giả mạo chữ ký. Kế hoạch thông đồng với nhau chiếm lấy toàn bộ tài sản của ông Đức, xem như không thành công. Bên cạnh đó họ còn đưa ra bằng chứng lệ trinh không phải con ruột của ông Đức nhằm tước bỏ quyền thừa kế. Nào ngỡ tới phút cuối lại lòi ra bản dì chúc chết tiệt đó. Hai mẹ con bà Liên nhanh chóng thay đổi kế hoạch, chuyển sang một phương án khác là công bố di chúc thật của ông Đức, đưa lệ trinh lên vị trí người thừa kế duy nhất. Bà Liên vào vai kẻ phản diện độc ác tham lam phải ra đi Tây Trắng, trong khi Trung Kiên vào vai một lược sư luôn sống vì chính nghĩa. Sẵn sàng bên vực và giành lấy cho Lệ Trinh tất cả những thứ cô đã đánh mất Thậm chí là một người chồng, một người cha cho hai đứa con gái Trung Kiên thành công chiếm lấy lòng tin của Lệ Trinh Khiến cô thương cảm và đồng ý Suy cho cùng nếu hai người đến với nhau Toàn bộ tài sản của Lệ Trinh cũng sẽ nhanh giống biến thành tài sản của anh ta Mà khi Trung Kiên đã giành được tất cả Thì chuyện bà Liên quay lại tâm đức Chỉ là chuyện sớm buồn mà tôi Một kế hoạch vẹn toàn Những tưởng không bị ai phát giác Bất ngờ vào thời khắc quyết định Ông Quang Anh Lại thoát ra được nơi giam giữ Trung Kiên ngã ngồi trên mặt đất Anh ta hướng tầm mắt cầu cứu Về phía lệ trinh Nhưng rất tiếc cô đã xoay lưng lại với anh ta Trung Kiên bị bác vì tội bắt cốc Và giam giữ người trái pháp luật Còn bà Liên Bà ta bị bác vì tội phóng hỏa Hạ độc người chồng quá cố Mọi chuyện đến đây xem đã kết thúc, hôm lễ trong mơ, nhảy mắt, biến thành nơi chứng kiến những mảnh đời đau thương, bị chính lòng tam không đáy, vùi dập không thường tiếc. Lệ Trinh im lặng, cùng với hai đứa con quay trở về, cô không nói thêm với bất cứ ai một câu nào, chỉ lặng thinh một mình đi lên tầng 3, nơi tưởng nghiệm tất cả những người đã quốc trong gia đình của cô. Ôm gì ảnh của người chồng quá cố, Lệ Trinh nghẹn ngào nớt lên. Từng tiếng nước đau thương, nước mắt cô không ngừng tuôn ra. Giờ đây cô khóc, không biết vì thương cho chồng, hay thương cho cuộc đời bất hạnh của chính cô. Lệ Trinh vừa khóc, vừa dùng tay tự đấm vào ngực. Cõi lòng cô đau rác như có ai đó đang sát muối. Cuộc đời đau thương khiến cô trùng bước trước những cạm bẫy cuộc sống, mà mỗi bước đi như đang dẫm trên gai nhọn, rét bút, khiến tâm hồn nhạy cảm nhỏ bé, không ngừng ruông lên vì sợ hãi. Có lẽ số phận đã đưa đẩy cô và Tư Hận gặp nhau Nhưng thật trớ treo Cả hai lại không thể cùng nhau Đi đến cuối con đường Nhưng có phải trên đời này Những mảnh ghép luôn tồn tại một nửa của nó Ở đâu đó hay sao Vậy thì biết đâu chừng Một ngày đẹp trời cô lại tìm thấy cho mình Mảnh ghép phù hợp Sẵn sàng yêu thương cô và hai đứa con Như Tư Hận đã tưởng Thời gian cứ thấy trôi qua Như được tiếp thêm nghị lực sống Sau một lần vấp ngã Lệ Trinh ngày càng mạnh mẽ và cảm thấy yêu đời hơn. Tạm thời cô không nghĩ đến chuyện đi tìm hạnh phúc mới, mà thay vào đó, hạnh phúc đối với cô là hiện tại và tương lai chính là nhìn thấy hai chị em Tố Nga khủng lớn. Mùa hè năm đó, vào kỳ dỗ đầu tiên của bà Hai Nhạn, Lệ Trinh cố gắng thù xếp công việc, dành ra vài ngày đưa hai chị em Tố Nga quay lại xóm ông Đạn. Dù sao lúc còn sống, bà Hai Nhạn cũng đối xử tốt, Với ba mẹ con cô như thế Giờ mất đi rồi không còn con cháu Thờ phụng cúng kiến Nghĩ đến thôi cô đã cảm thấy cay đắng Làng quê nghèo vẫn bình yên như thế Gần một năm xa cách Mọi thứ cũng không có gì thay đổi đáng kể So với lúc ba mẹ con rời đi Chiếc xe hơi chầm chạp Ngừng lại trước ngõ căn nhà sơ sát Nằm ngay đầu xóm Thấp thoáng xung quanh Đám chó trong xóm cũng bu lại Kì kì kì Ngọc Tố bước xuống xe đầu tiên Nó hướng con chó mực lồng tờ Đứng gần cửa gọi to vài tiếng Con chó kỳ nó ngừng sủa Vẫy vẫy đuôi Nhưng lại không chạy về phía Ngọc Tố Lạ chưa Nó chạy ngược vô trong sân nhà bà hai Thằng Hiền đang đứng bên hông nhà Cầm cây sào Móc nhánh đi điển trên cao Hái vội một mớ bông vừa mới nhú Thấy con kỳ từ dưng chạy vô nhà ngoắc ngoắc đuôi Nó hiểu ngoảnh đầu ra ngoài ngõ Rồi liền giật mình Anh Hiền em về rồi nè Thằng Hiền ngơ ngát đứng chết trân Rỗ bông điên điển rơi vịt xuống đất Vằn tứ tung Nó chớp mắt nhìn đứa em gái Mặc chiếc đầm xòe Màu hồng như công chúa Miệng méo sệt Nó khóc không thành tiếng Không biết vì mừng hay tuổi Vậy là đám dỗ đầu tiên của bà hai nhạc Đã có đông đủ mấy má còn của tư trinh Quý vị thân mến Vừa rồi chúng ta vừa được lắng nghe tập 3 và cũng là tập cuối cùng của bộ truyện Nước mắt quá phụ được viết bởi tác giả Dana Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh để tiếp tục theo dõi. Những bộ truyện mới nhất sẽ được phát sóng vào 12 giờ trưa mỗi ngày trên kênh youtube chị Dộ. Còn bây giờ chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay xin phép được khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chuyên mục phát sóng tiếp theo.